những đau khổ day dứt theo địa chỉ mà vi gửi các đồng chí cảnh sát đã khoanh vùng địa điểm mà đạt đứng nói chuyện với ánh đó là vùng trung tâm thành phố đà lạt hắn đã suy nghĩ nơi sơ hở nhất là nơi an toàn nhất đà lạt có chợ đêm nổi tiếng ở phố nguyễn thị minh khai ban ngày đạt sẽ làm du rú ở phòng trọ nhưng cái rét căm căm khiến đạt không chịu nổi nó không như ở thành phố đêm hôm qua gã đã, đã không ngủ được rồi tối nay đạt định sẽ ra chợ đêm Để mua vài thứ cần thiết Sau khi ăn tối xong Minh Đạt rời nhà trọ, Đội một chiếc mũ lưỡi chai che kín nửa mặt Dưới cái lạnh căm căm của Đà Lạt Trong những ngày cuối đông Lại khiến hắn dùng mình Đạt tới phiên chợ đêm Mua một số đồ dùng cần thiết Và cũng là để xem xét tình hình Cuộc gọi với Ngọc Ánh Khiến hắn tin tưởng rằng Những lo lắng của hắn Chỉ là lo hão thôi Chẳng ai tố cáo gì hắn cả Rốt cuộc Vi và Ánh Chẳng ai biết gã là Cao Minh Đạt Vẫn nghĩ hắn là Minh Nhật. Bố và Nhật rồi cũng sẽ bao che cho hắn Bởi hổ dữ chả dám ăn thịt con Thế nên chuyển đến Đà Lạt Xem như là hắn nghỉ dưỡng thôi Hòa vào dòng người đông đúc Đạt ghé vào hàng đồ len và chọn mũ Tất len dày cho mình Hắn còn bông đùa với cô bán hàng Mà không hề để ý những ánh mắt kỳ lạ của họ Sau khi gã ta rời đi Chỉ 5 phút sau Khi Đạt ra khỏi hàng đồ len Đang lê la ở hàng trái cây Mỉm cười nhìn cô bán hàng xinh đẹp Thì một giọng nói vang lên Ngay mảng nghĩ của Đạt Khiến hắn lạnh cả sống lưng Cao Minh Đạt Anh đã bị bắt Mời anh cùng chúng tôi về thành phố C Để phục vụ công tác điều tra Tốt nhất anh nên im lặng Đừng manh động Bởi vì chúng tôi đã bao vây xung quanh đây cả rồi Minh Đạt giữ người lại một lúc Rồi chợt hắn ta nhếch môi Chắc là các anh nhầm tôi với ai rồi Tôi có làm gì đâu mà pháp luật sờ gáy Tôi là đồng chí cảnh sát mặc thường phục cũng cười thôi đừng giở cái trò oan ức ấy ra đi anh đừng giả làm minh nhật nữa năm năm chưa chán à anh chưa chán chứ chúng tôi chán ngấy từ năm năm trước rồi tôi nghĩ minh nhật cũng ngao ngán với anh rồi Kịch hạ màn được rồi đấy cao minh đạt à minh đạt quay lại nhìn hai người mặc thường phục nhớn mày hỏi điều gì đảm bảo hai người là cảnh sát người đứng đối diện với đạt mỉm cười Rồi đưa ra một tấm thẻ ngành có dấu sắp lai like đỏ chói. Đủ tin chưa? Nói ít thôi. Đạt vẫn cố cãi. Tôi cần gặp luật sư. Đồng chí cảnh sát gật đầu. Cứ về thành phố C đã. Đang có nhiều người cần gặp cậu lắm đấy. Nhất là mấy cô gái bị cậu lừa. Trong đầu óc của Đạt xẹt qua hình ảnh tưởng vi chạy vội vã, va vào người của hắn, khiến cánh tay ôm ngọc ánh, bị tuột đi. Rồi hình ảnh ánh tươi cười sáng nay, dù tối qua mới bị suốt thuốc kích dục. Hắn hử lạnh một tiếng Rồi đi theo các chiến sĩ cảnh sát Về thành phố Xê ngay trong đêm Tiếng còi cảnh sát hú vang Xé tan màn đêm của thành phố Mù sương Thật ra mọi hành vi của Đạt được tính là chưa thành công Nên mức phạt của anh ta không quá cao Chỉ là đủ sức gian đe thôi Nhưng hành động không quan tâm tới án phạt của tòa án Mà con trai phải chịu của ông Cao Tuấn Là một đòn lương tâm đối với Đạt Anh ta nghĩ rằng Người cha sẽ chạy ngược chạy xuôi như năm năm trước Khi thấy anh ta bê bết máu Sau một cuộc đâm chém đẫm máu trên phố Lúc đó ông Tuấn hốt hoảng Chờ đợi con ra ngoài phòng cấp cứu Và tìm cách đưa Đạt sang Úc Càng sớm càng tốt Dù sau đó Đạt chẳng hiểu vì sao Mọi chuyện êm xuôi Dẫu người cầm đầu chính là anh ta Nên Đạt điểm nhân cho rằng Lần này ông Cao Tuấn cũng sẽ cứu mình như thế Nào ngờ Sự thể hoàn toàn ngược lại Ông Tuấn cũng như Minh Nhật, thờ ơ hoàn toàn, chẳng thèm đoái hoài, chẳng đến gặp đạt, cũng chẳng gọi luật sư, và chẳng thèm đến phiên tòa xử đạt nữa. Hắn chỉ cô độc một mình. Một năm rưỡi sau, đó là một mùa hè rực rỡ nắng vàng, những chùm phượng vĩ nở đỏ rực, tiếng ve râm gian trong vòm lá, cái mùa nôn nao của các côi cậu học trò. Hè năm nay khác lạ lắm, bởi vì Lâm Tường Vi sẽ cùng các bạn làm khóa lễ tốt nghiệp ra trường. Bốn năm học Tấm bằng loại giỏi quả là xứng đáng với cô Sau bao nỗ lực trong học tập Và thi cử Đêm trước lễ tốt nghiệp Vi nói với Thăng Anh ơi Ngày mai anh có tới sự lễ nhận bằng tốt nghiệp cùng em không ạ Vương Thăng cầm bàn tay của Vi xoa xoa Nếu chồng không đến Thì vợ có giận chồng không Vi lắc đầu Dù nụ cười có man mác buồn Nhưng cô không trách anh Dĩ nhiên là không cuối năm thứ hai rất nhiều đề tài Em dù không học bên xây dựng nhưng em hiểu mà. Anh cứ tập trung vào việc học đi. Lễ nhận bằng cũng chỉ là hình thức thôi. Chúng ta còn cả đời bên nhau. Lo gì anh? Vương Thăng vuốt mái tóc của cô. Anh xin lỗi vợ. Anh biết ngày mai là buổi lễ rất quan trọng. Đánh dấu bước trưởng thành của vợ. Vậy mà anh vì đề tài đang làm dở lại không có mặt được. Với lại giờ vợ đi ra trường sẽ đi làm. Là người trưởng thành rồi. Anh lại đang là sinh viên. Hai năm nữa mới ra trường cơ. Em có che anh không? vi đấm thủm thụp vào lưng của anh Anh hôm nay làm sao thế Hâm dở à Em có phải nuôi anh giờ nào đâu Mà nói cứ như là dựa hơi thế Anh còn bao nuôi em nữa Mua sắm cho em bao nhiêu là thứ Lại còn tiết kiệm cho em làm đồ án tốt nghiệp Lo lắng cho em đủ kiểu Em đâu phải là người cạn tình cạn nghĩa thế đâu Và lại anh tốt nghiệp chậm Bởi vì hai năm ở trong quân ngũ Chứ không phải là thua kém gì ai đâu Vương thang cười Thế thì hứa nhá Đi làm không được tơ vương cậu nào đâu đấy Vi cười trong veo Ôi trời, có mỗi ông này mà đã mệt lắm rồi đây Thật ra là vì chồng em quá giỏi giang Nên em quyết định sẽ thi thạc sĩ Nếu được, em học thêm 2 năm Cùng anh ra trường một lần Để thấy tự tin hơn khi đứng cùng với anh Chứ anh học mới năm thứ 2 Mà làm được cả cái công trình dưới lòng đất ý, Cho cô Phương Linh Dù mới phát thảo ở trên giấy Điều đó là quá sức tưởng tượng của em Em sợ mình không xứng với anh ý Anh xem có được không Em định ngày mai mới nói quyết định này, nhưng giờ anh nói chuyện đó, nên em cũng tâm sự luôn. Tuy nhiên nếu anh nghĩ phụ nữ không nên học cao này nọ, thì thôi, em cũng sẽ không học lên nữa. Thằng cốc vào đầu của cô. Ngốc, thời đã nào rồi mà còn có suy nghĩ ấu trĩ thế? Thứ nhất, nếu em thích thì em cứ học, không phải là vì xứng đáng với ai cả, mà vì bản thân của em, hiểu chưa? Thứ hai là anh cũng bình thường thôi, chuyện của cô Linh em phải giữ kín, vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của Bảo Long. Tội nghiệp nó. Còn anh thì không bao giờ cấm cản em điều gì, chỉ cấm em không được xa anh thôi, rõ chưa? Vi vùi đầu vào vòng ngực của anh mà thủ thì. Tối nay anh ở lại nha, Thật ra là ngày mai bố mẹ và trường Tường San cũng bận cả nên em hơi đấy. Sáng hôm sau, lễ tốt nghiệp của trường Đại học Công nghệ Thông tin năm nay diễn ra vô cùng hoành tráng, thu hút các cựu sinh viên về dự. Hội trường rộng lớn, rộn rã tiếng nói cười. Các sinh viên trong bộ đồ cử nhân Trang Nghiêm không chỉ hồi hộp ở giây phút nhận bằng tốt nghiệp mà còn bị dịn, lưu luyến chia tay thầy cô và bạn bè sau 4 năm gắn bó. Đây không chỉ là ngôi trường có truyền thống lâu đời của thành phố C mà còn là ngôi trường nổi bật với nhiều đại gia sau khi trưởng thành. Nên lễ tốt nghiệp luôn được tổ chức vô cùng long trọng. Tâm trạng của Tường Vi cũng không phải ngoại lệ, dù trải qua bao mùa phượng nở vẫn quyết định tiếp tục gắn bó với ngôi trường này thêm 2 năm nữa. chỉ có điều mọi người tiếc hụi là cô sinh viên xinh đẹp lại không tham dự cuộc thi hoa khôi của trường đại học công nghệ thông tin do không tự tin diện bikini dù anh chàng người yêu cho phép. trong bộ đồ cử nhân rộng thùng thình, tưởng vi tự tin bước ra từ cánh gà ra giữa sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp sau khi được sướng tên, ánh mắt của cô chỉ nhìn xuống hàng ghế đầu. Nơi các giảng viên đang nhiệt liệt vỗ tay tán xương cô sinh viên xuất sắc Đang định cúi đầu trào đi về phía cánh gà đối diện Để nhường sân khấu cho bạn khác Thì tưởng vi bất ngờ khi thấy một đoá hoa tưởng vi to tướng Từ phía sân khấu được kéo xuống ngay trước mặt mình Cả khán phòng cùng ồ lên Cô ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra MC bước ra vừa bước vừa nói Vâng, đây là một bất ngờ từ một người đặc biệt đem đến cho tưởng vi của chúng ta MC vừa dứt lời Thì đưa tay gỡ bó hoa to đủng xuống Và trao cho tưởng vi Cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng Thì để ý ngay giữa bó hoa có một hộp nhung màu đỏ thắm Đúng lúc ấy Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã Từ dưới khán đài Một thân hình cao lớn, sơ mi trắng Cả vạt lịch lãm, quần tây tối màu bước lên sân khấu Vương thang cầm lấy Chiếc hộp nhung đỏ mới Nhẹ nhàng để lộ chiếc nhẫn có đính viên đá Tinh xảo bên trong Anh quỳ xuống, MC trao mic cho anh Thăng nhìn cô Giọng khá căng thẳng Lâm tưởng vi Anh là dân xây dựng nên khô như ngói Anh không lãng mạn đâu Nhưng tình yêu anh dành cho em Thì vững hơn trưởng thành Dù bão dông cũng không lay chuyển được Ừ, lúc còn học lớp 10 Anh đã yêu em Và giờ đây anh muốn nói với tất cả những người có mặt tại đây Và mọi người trên thế giới này rằng Anh sẽ mãi yêu em Làm vợ anh nhá, được không? Lúc này cả khán phòng Là im phăng phắc. Kim lặng đến nỗi, dường như nghe được cả nhịp đập trái tim, mỗi người đang rồn rập vì hồi hộp, chờ nghe câu trả lời từ miệng của cô gái xinh xắn, đang ngỡ ngàng đứng trên sân khấu vì ngạc nhiên. Tường Vi ngạc nhiên đến nỗi, cứ chân chân nhìn Vương Thăng mà không tin nổi chuyện gì đang diễn ra. Anh bận cơ mà, sao lại ở đây? Lạ lùng hơn nữa, từ dưới sân khấu còn có bố mẹ, bố mẹ anh, vợ chồng Tường San, Trí Văn nữa. Sao mà đông đủ thế này nhỉ? Cô đang mơ có phải không Quay véo cho cô một cái đi Để cô tỉnh dậy xem nào Tiếng MC nhắc khẽ Chắc là tường vi của chúng ta Đang quá ngạc nhiên và hạnh phúc Mọi người đừng nóng ruột quá Cô giật mình nhìn Vương Thăng Đang quỳ trước mặt với ánh mắt chờ đợi Vi gật đầu Vương Thăng em đồng ý Cô chìa bàn tay để anh đeo nhẫn vào Anh đứng dậy ôm lấy thân hình bé nhỏ Ghé tai cô thầm thì Nghĩ gì mà lâu thế dù đang mùa hè mà lòng cô ấm áp lạ lùng tại người ta bất ngờ mà ông doãn nghiêm và tưởng dĩnh bắt tay nhau mỉm cười bọn trẻ vậy là tạm ổn sợ ông nhỉ tưởng san cũng vui vẻ chúc mừng anh chị nhé vương thăng cảm ơn anh mc và toàn thể mọi người rồi cùng bố mẹ hai bên vào cánh gà để buổi lễ được tiếp tục khi tất cả đang cùng nhau trò chuyện thì một nhân vật xuất hiện tưởng vi ơi Cô hơi sững người khi nghĩ đến cao minh đạt Nhưng giọng nói này nghe ấm áp lắm Cô ngập ngừng Anh... Minh Nhật mỉm cười Ừ là Minh Nhật chính hiệu đây Rồi anh cũng trao cho cô một bá hoa tưởng vi nhỏ Thực ra bá hoa tưởng vi này Là của tư cách anh trai trao cho em gái Anh đã từng yêu em Từng ghen với người đàn ông trong trái tim của em Ghen với người mà mắt em sáng lên mỗi khi nhắc tới Anh đã hứa sẽ không đấu tranh khi em lựa chọn Khi chắc chắn rằng em hạnh phúc Cả bây giờ thì anh yên tâm rồi Chúc mừng em gái Tường Vi thực sự nhận ra đây là Minh Nhật người đàn ông tốt tính Thực sự trở về rồi Cô lướt nhìn vương thăng Anh đã lấy bó hoa lớn Và ra hiệu cho cô cầm bó hoa của Nhật Rồi bắt tay Minh Nhật Cảm ơn anh Chắc chắn em sẽ đưa hạnh phúc đến cho Tường Vi Tình yêu thật là tuyệt diệu Có ghen tuông, có hy sinh Miễn là biết nghĩ cho nhau để có hạnh phúc Và chẳng hạnh phúc nào mà không trải qua bão sông Màn cầu hôn độc đáo Có một không hai của Vương Thăng Nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội Trước giờ đã có những cặp đôi cầu hôn Trong lễ tốt nghiệp Nhưng ở sân trường, ở cổng trường Chỉ ở ngay trên sân khấu trong buổi lễ long trọng như vậy Chỉ có thể là Vương Thăng Chỉ Thăng mới có màn cầu hôn độc Và chất như thế Và cũng chỉ có lâm tưởng vi Mới hiểu hết cái xúc động của màn cầu hôn đó thế nên nói anh phô trương cũng được nhưng cô hiểu đây là cách ngông nghênh nhất và chuẩn xác nhất mà vương thăng đã rất vất vả để thực hiện để có được lễ cầu hôn bí mật trong lễ tốt nghiệp không phải là điều đơn giản Thằng đã đến gặp thầy hiệu trưởng trước đó cả một tuần để trình bày lý do và mong ông chấp nhận cũng may hiệu trưởng trường đại học công nghệ thông tin là một người vui tính hiểu tâm lý tuổi trẻ đặc biệt là quen biết với ông doãn nghiêm nên đã dành một chút thời gian Tranh chàng đẹp trai Thực hiện màn cầu hôn siêu lãng mạn này Khỏi phải bàn về sự lan truyền Của báo chí và cộng đồng mạng Về lễ tốt nghiệp ấy Tên tuổi của Đại học Công nghệ Thông tin vốn đã nổi Lại thêm nổi như cồn sau buổi lễ Tối hôm đó thấy Vương Thăng sắp quần áo Vi tò mò Anh chuẩn bị đi đâu ạ Thăng cười Không phải anh mà là chúng ta Hôm nay em tốt nghiệp Anh vừa hoàn thành xong đề tài Được nghỉ 4 ngày nên anh dành 3 ngày đem đi chơi Vì sao lên? Thật à anh, đi đâu anh? Vượng thang nhéo mũi cô, đi Đà Lạt có chịu không? Vi ôm chầm lấy anh. Chịu chứ, đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau, đem đi xếp đồ. Thang cười. Anh xếp đồ cho em lúc nãy rồi. Lúc em đang tắm ý Giờ còn đồ của anh đang xếp dở đây. Vì lại cùng anh xếp đồ, thang dụ cô ngủ sớm để ngày mai thức dậy còn đi. Nhưng cô cứ như một đứa trẻ nhỏ, háo hức, cả đêm lăn qua lăn lại, thăng cầu nhào. Em không nằm yên mà ngủ đi, ngày mai ở nhà nhá. Vy tiêu nghỉu, thôi được rồi, em ngủ đây. Sáng hôm sau, biết khí hậu Đà Lạt sẽ lạnh hơn, nên Vương Thăng đã chuẩn bị đồ cho cả hai. Tưởng Vi chỉ mặc sức mà tận hưởng, cô hét lên khi vừa tới Đà Lạt. Wow, em đã từng mơ ước một ngày được đến đây, cảm ơn chồng yêu nhá. Rồi cô vô tư nói tiếp. Ở đây mà có mô tô đi phượt thì hay biết mấy nhỉ? Thăng cười. Có chứ, anh có một người bạn ở đây, bạn từ lúc nhỏ xíu, sau đó nó chuyển lên đây, chỉ liên lạc qua mạng, biết anh lên, nó đã gửi sẵn xe cho anh rồi, vì anh biết em thích cảm giác đó mà. Có dám đi phượt và ngủ trong lều lang biang không? Tưởng vi dựa vào vai của anh. Có vương thăng thì sợ gì, có người còn bảo sau này mua cái xe bọc thép chở bỡ đi những địa hình khó cơ mà. Thang vuốt mái tóc của cô bị gió thổi tung. Anh sẽ làm được. Ngày hôm đó, thang đưa vi tới ngắm thác hùng vĩ, hoang sơ, được mệnh danh là Nam Thiên Đệ Nhất Thác. Đây là dòng nước đổ dài xuống bảy tầng đá, đầy rêu xanh, tạo nên một bức tranh đầy lôi cuốn mà thiên nhiên đã cất công tạo thành. Thác nằm trên dòng chảy của sông Đa Nhiêm, chảy thoai thoải qua bảy bậc đá tự nhiên, tạo thành những thảm nước tung bọt trắng xóa. Thang chỉ phía hạ lưu dòng thác nơi những tảng đá nhấp nhô giữa dòng nước rồi quay sang vi lát nữa mình nghỉ ở kia để ăn trái cây nhé chắc là em mệt rồi cô gật đầu rồi nhắm mắt lắng nghe tiếng nước chảy xuống lẫn trong đó có cả tiếng chim rừng vang vọng vì thác này cách thành phố đà lạt tận năm mươi cây số nên trong mấy ngày ít ỏi ở, ở đà lạt vương thăng cố gắng đưa tưởng vi đến những nơi mà anh biết là cô mong muốn chỉ vì một lần hồi lớp mười anh từng cờ nghe cô nói với thảo rằng Ước mong của cô là được nắm tay người mình yêu đi du lịch ở Đà Lạt. Thằng đã nguyện sau này sẽ làm mọi cách để có cơ hội đưa cô đi. Thế nhưng những năm tháng học trò trôi qua mãi từ thời sinh viên anh mới nói được lời yêu cô. Cũng may là anh kịp thực hiện được sự định đó. Ngày hôm sau, địa điểm thứ hai mà Vương Thăng chọn chính là trái tim của Đà Lạt núi Lang Biang nổi tiếng gắn với mối tình bi thương giữa chàng Lang và nàng Biang. Dù đã được đọc Được nghe về mối tình ngang trái đó Nhưng khi nghĩ tới dãy ngọn núi cao ngút trời Núi ông và núi bà Được xem là hai biểu tượng kỳ diệu Của thiên nhiên Đà Lạt Tưởng Vi vẫn chạnh lòng Vẫn thấy mình may mắn khi được yêu thương Được gia đình ủng hộ Dịp Tết vừa rồi bố mẹ anh còn trêu đùa Chỉ mong sớm được bồng cháu Vương Thăng là con một Nên đó cũng là điều dễ hiểu Đã vậy cứ mỗi lần đi siêu thị Cô cứ phỉ cười khi thấy Vương Thăng giơ lên đặt xuống những bộ đồ trẻ sơ sinh bé xíu thế nên giờ đây ở thành phố đà lạt mùi xương chuẩn bị lên đường để đi đến lang biang vi lại cảm thấy chạnh lòng trông thấy cô trầm ngâm suy nghĩ thăng nói sao thế em không định lên xe à em nghĩ vẩn vơ gì đấy vi giật mình nãy giờ cô mải nghĩ ngoảnh lại đã thấy vương thăng ngồi chậm chệ trên chiếc mô tô quen thuộc nhìn kỳ vĩ có vẻ không giống xe của anh lắm vì số mắt ơ, anh kiếm ở đâu ra thế? Thăng cười. của bạn anh, anh có kể với em rồi mà. nó gửi sẵn rồi đằng kia. ban nãy anh qua đó lấy. Thăng vừa nói vừa chỉ cho cô thấy một bãi gửi xe. Tưởng Vi háo hức leo lên ôm chặt lấy anh, cả hai cùng vi vu trên các cung đường đến Lang Biang. Ngay từ chân núi, cô đã bị hấp dẫn bởi thung lũng trăm năm và bãi Mimosa hoang sơ đẹp đẽ. Nét đẹp độc đáo ở đây chính là con đường chinh phục đỉnh núi Lang Biang Người ta có thể đi bộ, đi xe jeep, leo núi, băng qua rừng thông hay đi bằng cây, bằng rủ lượn Nhưng Thăng và Vi chọn cách leo từ chân đồi Dara lên đỉnh núi Con đường chính dài 6 số là cái cách mà các vượt thủ thể hiện bản lĩnh, ý chí và sự bền bỉ Sau 3 tiếng đồng hồ chinh phục được ngọn núi bà Nhìn đoạn đường vừa qua, Vi thấy phục chính mình Có lẽ sức mạnh của tình yêu Là một trong những yếu tố giúp cô mạnh mẽ Để vững bước Trời đã về chiều Vương thăng nhìn Vi Đêm nay mình cắm trại trên núi Có sợ không? vi lắc đầu Có anh thì sợ gì? Cảm giác giữa ngày hè Trên ngọn núi cao Cùng người mình yêu dựng lều trại, Nhóm bếp Cùng ăn Cùng ngắm hoàng hôn như một mảnh cam đỏ Đang vẽ những hình hài nguệt ngoạc cuối cùng Lên bức tranh bầu trời trước khi tất cả chìm vào màn đêm tĩnh mịch, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh thật bình yên, cái yên bình quá đỗi khiến người ta chẳng nghĩ gì tới mọi thứ có thể xảy đến. tối hôm đó họ say sưa ngắm những vì sao chi chít trên trời và cùng ăn trái cây, vì dựa vào vai của thăng khẽ hát. trên núi sương suối nhanh nên anh dỗ cô vào lều. con người nói đi đâu cũng được, bên cạnh anh là được. cả ngày lại leo trèo thế nhưng mà đến đêm Lại cửa quậy rụng dịch. Vương thăng cất giọng. Em sao thế? Lạ chỗ không ngủ được à? Vi kéo chăn rút vào ngực của anh. Mùi thì quen. Nhưng chỗ lạ khó ngủ thật đấy. Thăng ôm cô. Cảm nhận một cái gì đó khó tả. Trào dâng trong huyết quản. Có lạnh không? Vi co người. Chủ động chui cả hai chân vào chân của anh. Thành ra thăng kẹp cả hai chân cô. Đã vậy cô còn ngụy sang ngụy dọc khiến ai kia không tài nào chịu nổi bàn tay của vi ôm chặt lấy lưng của thăng anh kéo sát cô vào người bờ môi trở nên khô khốc muốn tìm một chút hơi mát mẻ thăng nâng cằm vi lên tham lam xâm chiếm bờ môi căng mọng vi thoải mái nằm ôm anh mà hôn đây không phải là lần đầu hai người hôn nhau trong suốt mấy năm yêu nhau nhưng nằm cạnh mà hôn thì chỉ một vài lần thôi thế nhưng đêm nay màn là trời đất là chiếu tiết trời xe xe lạnh Dễ khiến lửa tình bùng lên Hiêu hấp của cô trở nên rối loạn Trong ánh mờ mờ của đèn ngủ tích điện Vi thì thào Anh định làm gì đấy Sao nó nằm ở đâu kìa Thăng nhìn Vi Cái nhìn sâu thẳm Vi Có tin anh không Cô vẫn ôm anh Tin Nhưng sao Thăng cúi xuống Mình xin con nhá Vi ngạc nhiên Thăng Sao tự nhiên anh lại Nếu em chưa sẵn sàng Anh sẽ đợi tiếp Không sao cả Vì biết chứ Anh chờ cô 4 năm nay rồi Đàn ông mà Nằm cạnh người mình yêu mà không nảy sinh quan hệ Quả là một điều đáng nể trọng Chẳng đâu xa lạ Tưởng San em gái cô đế thôi Một người rất gần gũi đế thôi Con bé không giữ được mình ở tuổi 18 Cũng may nó gặp được một người chồng yêu thương Một gia đình chồng quá hoàn hảo Chứ nếu không thì đời nó ra sao Vì cái thai ở độ tuổi còn ăn học Và chưa trải sự đời Còn cô và Vương Thăng Gia đình đã biết nhau cả rồi Tình yêu cũng đủ chín mùi Cầu hôn cũng cầu hôn rồi Bạn bè cũng biết cả rồi Trưởng thành cũng đủ chín chắn Thế nên anh thực sự là người bạn lĩnh Thấy Vi im lặng Thăng nói tiếp Không sao mà Anh chờ được Vi mỉm cười Sao thế không muốn nữa à Thằng búng mũi cô Hỏi vớ vẩn Người ta muốn Bố mẹ chồng của em muốn Nhưng em có muốn đâu Mấy năm anh đợi được Giờ chờ một thời gian nữa Thì có làm sao Thôi xem như là anh chưa nói gì cả nhá Thật ra Ở cái tư thế ái muội này Không làm gì Thì chỉ có kẻ không bình thường thôi Vì biết Là thằng sẽ hụt hẫng Và chính cô cũng vậy Thế nên Cô nàng thử bông đùa một câu Để xem anh chàng có nhận ra ý đồ của mình hay không Vì người ta nghĩ là người ta ngực lép nên đàng ấy không muốn Ánh mắt của ai kia lóe lên những tia thú vị Vớ vẩn Mơn mợn thi kia mà không muốn Chắc là anh thành thầy tu luôn rồi Lâu nay anh ăn chay Hôm nay chắc phải phá giới Cho anh ăn trái cấm xem một vị nó thế nào Được không Vì liếc nhanh vương thăng Thì có ai cấm cản sẽ anh đâu Cô nói rồi chủ động gỡ tay mình Ra khỏi ngực của anh Vòng tay ôm lấy cổ của thăng sao giờ anh có muốn nữa không? Đáy mắt của Thang lúc ấy lóe lên những tiếng khao khát. Anh không nói, chỉ cúi xuống hôn cô cuồng mê. Nụ hôn chiếm hữu, nụ hôn như hút cạn mật ngọt trong Vi. Nụ hôn ấy cũng đã rút bỏ mọi rào cản ngại ngùng để cả hai sẵn sàng cho sự hòa quyện. Sáng hôm sau, khi xe xe lạnh từ bên ngoài luồn vào, khiến cho Vi nhíu mày, cảm giác ế ẩm vẫn còn. Cô khẽ cửa mình Từ từ mở mắt Và chợt nhận ra mình vẫn còn mặc nguyên chiếc váy ngủ Vậy là chuyện tối qua là mơ hay sao Hay là anh mặc lại váy cho cô nhỉ Vi chả nhớ gì cả Nhưng người đau nhất vậy cơ mà Thế nào nhỉ Bất giác Vi thấy mình nằm gọn trong vòng tay của thằng Anh vẫn ôm chặt lấy cô Lấy tay làm gối cho cô suốt đêm Đôi mắt này Sống mũi này thân quen thế Vậy mà mỗi lần ngắm nhìn Vi vẫn muốn chạm vào một cái Một cái thôi Vi vội đưa tay Còn chưa kịp chạm đến mũi Thì làn môi mỏng của ai kia mấp máy Em ngủ thêm đi Còn được nghỉ một ngày cơ mà Đêm qua như vậy không mệt sao Đêm qua Vậy là thật rồi Thế thì anh hết thấy cơ thể của cô rồi còn gì Xấu hổ chết đi được Giờ nghĩ lại lúc đó cô cũng hào hứng Có thua gì Phương Thăng đâu Thôi chả dám chạm sờ gì nữa Vi vùi khuôn mặt đỏ ửng vào ngực của anh Không nhắc lại nữa Thăng bật cười Muốn không ngượng khi nhắc lại Thì nên làm quen luôn đi Vi đấm nhẹ anh Đổ lưu manh lấy đời con gái của người ta rồi còn nói được sao Thằng gỡ tay cô ra Ép Vi nhìn thẳng vào mặt của mình Này Lâm Tường Vi Em lật lọng như vậy đấy hả Ai cướp ai Tôi qua ai hỏi anh có muốn nữa hay không Rồi cái gì nhở Có ai cấm đâu mà này nọ Sao giờ em lật nhanh hơn cả bánh sáng thế Đúng là cái miệng làm tội cái thân rồi giờ thì có mười cái miệng của vi cũng đâu có cãi được đâu cô nằm im xe thăng biết là cô ngượng nên vuốt lại mái tóc cho vi thôi anh không trêu em nữa anh cướp đời con gái của em còn em cũng cướp đời trai của anh vậy là huề được chưa kéo đến bước cuối cùng em lại khóc nhè ra đấy thì nguy to Giờ ăn sáng đi rồi mình về nha chiều nay giờ đà lạt rồi đấy bỗng nhiên vi thấy tiếc rẻ mấy ngày vừa rồi hết ba ngày rồi hả anh Thăng véo mũi cô Em đừng như thế mà Chúng ta còn nhiều thời gian Anh ấy sẽ đưa em đi chơi nhiều nơi đẹp hơn nữa Được chưa Vị ôm lấy cổ của anh Được Rồi cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân Và cùng Thăng rời khỏi Lang Biang Sau khi xếp lều trải Ngồi trên xe mô tô Vương Thăng không quên chụp một kiểu ảnh cùng cô Và đăng lên Facebook cùng Star Tết Chúng tôi mãi thuộc về nhau Dĩ nhiên là bất kỳ động thái nào Của cặp trai tài gái sắc này cũng gặp cơn bão lai like và bình luận của cộng đồng mạng tạm biệt Lang Biang với những phút giây đáng nhớ tạm biệt Đà Lạt đầy kỷ niệm họ vui vẻ trở về cuộc sống thường ngày tại thành phố C sau một thời gian ngắn ôn tập miệt mài bao đêm đèn sách với sự chăm sóc của Vương Thăng Tưởng Vi đã dự kỳ thi thẳng lên cao học và dĩ nhiên cô nàng đỗ vào lớp thạc sĩ với thành tích cao mấy tuần ôn thi Thăng hầu như ở lại phòng trọ để lo cho Vi Anh chỉ sợ là cô không màng ăn uống rồi gầy đi. Ngày báo kết quả, Ai kia nhấc bổng Vi lên. Không bỏ công anh chăm bữa giờ, tối nay anh phải được chăm lại, nghe chưa? Vi cười trong veo. Được rồi, em sẽ nấu ăn. Thang lắc đầu. Không, tối ra ngoài anh đưa em đi ăn. Bữa giờ em cứ nhốt mình ở trong phòng ấy, ôn tập rồi thi cử, thi xong em lại đi làm thêm luôn. Hôm nay anh xin nghỉ làm thêm một buổi, đi dạo với anh được không? Vì cao mày Nghỉ được mà, không sao Nhưng không nấu ăn thì em chăm kiểu gì Thằng xoa đổ cô Này, em lại tính lận lọng đấy hả Hay là ôn thi nhiều quá Giờ tàu tuần chữ Chăm ở trên giường chứ kiểu gì Vì đấm anh thủm thuộc Đồ lưu manh, đồ xấu xa Thằng ôm lấy cô Ừ, anh xấu Nhưng mà anh nhắc này Em không được dùng thuốc ngừa thai đâu đấy Em nhớ mẹ của bá Trọng không cô vì dùng thuốc đó ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản đúng chưa tự nhiên thăng nhắc tới chuyện đó vi đẩy nhẹ anh ra không được em chuẩn bị học thạc sĩ anh cũng đang đi học nếu có bầu lúc này biết tính sao thăng mỉm cười nhẹ nhàng sao là sao cô tưởng vi cô định bỏ tôi đi hả tôi đang nghi ngờ cô dùng mỹ nhân kế để đạt thủ khoa đại học đấy cô đã nghe bài hát yêu là cưới chưa yêu là cưới bầu là cưới cả hai thế thôi Giống như dì San ấy Vì chỗ mắt Cưới cả hai là sao? Dì San nào? Thằng bé hẳn cô lên đặt vào đùi của mình Cả hai là cả vợ lẫn con Khỏe re, lãi ghê luôn Còn dì San là dì San chứ là ai Em của vợ chẳng gọi là gì Thì gọi thế nào đây? Vì cười ngặt ngẽo Anh đúng là cơ hội mà Tối hôm đó Anh đưa cô đi ăn, đi dạo Rồi về phòng trọ Cả hai lại ngồi tỉ tê đủ thứ chuyện, rồi cùng làm tình. Vương Thăng luôn như thế, nhẹ nhàng, nâng niu cô như lần đầu tiên ở Lang Biang. Chẳng vồn vã, chẳng thô tục. Anh luôn xem cô như bông tưởng vi nhỏ nhắn, đáng trân trọng và yêu thương. Và rồi sau lần này, anh vẫn thế, lau sạch sẽ và ôm cô ngủ. Vi cảm giác mình đang được sống trong một câu chuyện ngôn tình mà cô là nhân vật chính. du học thạc sĩ Nhưng Vi vẫn đêm đêm đi làm thêm Để có thể tự lập hoàn toàn Một hôm chị trưởng phòng thông báo rằng Công ty sẽ có một cuộc kiểm tra sức khỏe Và kể cả những nhân viên bán thời gian như cô Hay Ngọc Ánh đều có thể tham gia nếu muốn Vi quay sang ánh Em có đi không? Chị nghĩ là nên đi đấy Ánh suy nghĩ rồi cười nói Dạ vâng chị đi thì em đi Kiểm tra định kỳ cũng tốt mà chị Sẽ giúp chúng ta yên tâm hơn Có thể phát bệnh bệnh sớm hơn Và điều trị kịp thời Vi cười Đúng vậy Chúng ta phải yêu bản thân mình chứ Mà chị nói này Em làm thêm nhưng mấy năm cuối đại học ấy Nên lo học cho tốt đi Đừng vì kiếm tiền mà sao nhãng việc học Còn kiểm tra sức khỏe Thì chị nghĩ là chúng ta ổn cả thôi Anh ra hiểu ok rồi vui vẻ ra về Sau buổi kiểm tra sức khỏe Mọi việc lại diễn ra bình thường Một buổi tối sau khi tan làm Vi đang đứng chờ Vương Thăng tới đón Thì một bóng dáng cao lớn bước tới trước mặt của cô Vi, em đang chờ thang à? Cô vui vẻ Chào anh Minh Nhật, anh đi đâu đấy? Ngọc Ánh mới về rồi Nhật cười hiền lành Không, anh có việc đi qua đây Nhìn thấy em nên đứng chờ cho vui thôi Chứ nếu đi đón ai đó thì phải đến sớm chứ Em đừng cố gắng ghép Cứ để tự nhiên đi Anh chưa sẵn sàng Vài nghĩ Ánh cũng vậy Vi hiểu sau chuyện vừa rồi Ánh ngại khi nhắc tới anh Nhật Nhưng con bé vẫn yêu anh Cô gật gù. Dạ vâng, em sẽ không nhắc tới nữa. chợt nhớ ra điều gì cô hỏi. Minh Nhật, người đó ra tù có kiếm chuyện với anh không? Nhật hiểu với đang nhắc tới Minh Đạt, anh lắc đầu. Hiện tại thì không, ra tù nó ở nhà khá lâu. Vì ở trong tù cắt đầu đinh, một thời gian nó ở nhà trong bành bao trở lại. Thế nó cắt tóc và ăn mặc khác cho anh, không tỏ ra muốn giống anh nữa. Mới đây, nó xin bố cho vào tỉnh V để lập nghiệp. Nó sẽ bảo mở sưởng rượu và tự kinh doanh Bố yêu cầu nó phát thảo kế hoạch kinh doanh Nó làm cũng rất ok Thì bản tính nó vốn thông minh mà Bố nó sẽ đầu tư một nửa vốn Còn đâu để nó tự xoay sở Thế mà nó đồng ý Ngày mai nó sẽ đi vào trong đấy Nếu nó làm được những lời nó nói Thì thời gian ở tù không dài Nhưng quả là hữu ích Tưởng Vi khẽ thở dài rồi gật đầu Đúng vậy Dù là một vết nhơ nhưng có ích lâu dài Hai anh em trò chuyện tới đó Thì Vương Thăng tới Anh bắt tay vui vẻ chào Nhật Rồi chờ Tường Vi về Thăng hiểu mối quan hệ của Nhật và Vi Nên không bao giờ tỏ ra ghen tuông gì hết Mấy ngày sau vừa học xong buổi chiều Tường Vi nhận được một cuộc điện thoại Alo ai đấy ạ Phía bên kia là một giọng nữ Xin lỗi Đây có phải số của cô Tường Vi Nhân viên văn phòng công ty W không ạ Vì đăng ký Khám bệnh Thì cần ghi rõ là nhân viên công ty Chứ không thể gọi là nhân viên bán thời gian Cô gật đầu Dạ phải rồi Xin hỏi ai đây ạ giọng người phụ nữ lại vang lên À tôi gọi cho cô từ bệnh viện thành phố C Vi cảm thấy hình như có gì đó không ổn Theo kế hoạch Tối nay đi làm Những nhân viên ca đêm sẽ nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe Bản thân Vi không lo Bởi vì cô thấy sức khỏe của mình vẫn ổn Chẳng có hiện tượng gì cả Thời gian qua, thằng Trăm cô kỹ như vậy, thế nên bệnh viện gọi cho cô giờ này, liệu có gì bất ổn chăng? Giọng vi run run Dạ, có vấn đề gì không ạ? Người phụ nữ lại lên tiếng Nếu cô rảnh, có thể ghé bệnh viện, tôi sẽ trao đổi cụ thể nhé Vì nghĩ sức khỏe của mình có một vấn đề gì đó, gặp trực tiếp vẫn hơn, nên cô gật đầu Vâng ạ, tôi sẽ tới bệnh viện ngay, tôi tới ở phòng nào đấy ạ? Người kia bảo sẽ nhắn tin phòng cần đến rồi tắt máy. Cô may hôm nay thăng bận nên cô đi xe máy. Chủ động để anh khỏi lo. Vi vội lao la giấy xe và phóng tới bệnh viện thành phố C. Cô gửi xe rồi đi thẳng tới khu vực phòng khám. Vị bác sĩ hẹn gặp cô đã luống tuổi. Có vẻ là bà đã có tới hàng chục năm trong nghề. Vi cúi chào rồi kéo ghế đối diện bà và ngồi xuống. Dạ, bác sĩ hẹn gặp cháu ạ. Vị bác sĩ gật đầu. Cháu là Lâm Tường Vi 22 tuổi nhân viên công ty W Vi xác nhận Dạ đúng ạ Thưa bác sĩ sức khỏe của cháu có vấn đề gì sao ạ Vị bác sĩ cầm ra một xếp giấy rồi nói Tất cả nhân viên nữ đều có thêm phần khám phụ khoa Riêng cháu sở dĩ bác gọi cháu tới đây là để thông báo một vấn đề cho sức khỏe sinh sản của cháu Mong cháu hãy bình tĩnh lắng nghe Sau khi bác sĩ lấy tờ giấy khám phụ khoa vì sốt ruột. "Bác sĩ nói đi ạ, cháu nghe đây." Trong đầu óc của cô lúc đó chỉ nghĩ tới việc mình đã có bầu vì mấy lần quan hệ với Vương Thăng, cô không dùng bất kỳ biện pháp ngừa thai nào cả. Cô tin anh và nghĩ mình đã trưởng thành, đủ để xây dựng gia đình. Dĩ nhiên, dù công việc của cô chưa hoàn toàn cố định nhưng lại ổn định nếu duy trì và lâu nay Thăng cũng làm thêm mảng thiết kế. Cả hai bên gia đình đều mong muốn cô và anh về chung một nhà. Tiếng vị bác sĩ vang lên. <cười> cháu gái, cháu đã có người yêu chưa? Nếu có rồi, bác hỏi tế nhị một chút đã đã quan hệ tình dục chưa? Chẳng lẽ vì có thai thật sao? Cô không ngần ngại gật đầu. Cháu có người yêu rồi ạ và cũng quan hệ rồi. Bởi vì chúng cháu yêu nhau hơn 4 năm và đã sẵn sàng cho việc lập gia đình ạ. Vị bác sĩ khẽ thở dài Ừ Nhưng có một vấn đề Cô nghĩ là cháu cần suy nghĩ Nội mạc tử cung của cháu quá mỏng Và khả năng có con với cháu gần như là bằng không Mọi thứ xung quanh Vi như đổ sập xuống Cô không tin vào những gì mình đang nghe Mãi một lúc sau cô hỏi lại Bác sĩ Bác nói gì cơ ạ Bác sĩ đẩy tờ kết quả khám phụ khoa Trước mặt Vi Đập vào mắt của cô là một loạt chỉ số và dòng kết luận Nội mạc tử cung quá mỏng, 2mm, khả năng vô sinh rất cao. Vi lặng người, đọc lại kết quả. Đến khi ngước lên mới nhận ra mắt mình ướt nhòe từ bao giờ. Cô lạc cả giọng. Bác sĩ, sao lại thế này ạ? Sức khỏe của cháu trước giờ rất bình thường mà. Vị bác sĩ nhìn cô. Vậy chu kỳ kinh nguyệt của cháu có đều không? Vi lẩm nhẩm tính rồi nói dạ chỉ có một vài tháng không đều thôi ạ nhưng mỗi lần đến kỳ kinh cháu thường rất đau lưng và mệt mỏi bác sĩ gật đầu đấy cháu học nhiều rồi chắc là cháu cũng hiểu cơ thể phụ nữ chu kỳ kinh nguyệt đều đặn rất quan trọng đối với việc mang thai và nội mạc tử cung đóng vai trò quyết định ở trong việc thụ thai cũng như mang thai thông thường nội mạc tử cung có độ dày bảy mm đến tám mm khi chỉ số ở dưới con số ấy được gọi là mỏng sẽ dẫn đến khói thụ thai Hoặc nếu thụ thai được cũng sẽ khó giữ thai nhi <cười> Mặt vì vẫn lóe lên những tia hy vọng Bác sĩ ơi, vậy y học bây giờ hiện đại Có thể chữa được đúng không ạ? Cô bác sĩ thở dài Cũng có những trường hợp mắn Chúng tôi có thể kích dày nội mạc tử cung Như đó là những người không quá mỏng Còn của cháu chỉ có 2mm Thì có làm được gì đâu Chỉ tiếc là cháu còn quá trẻ Lại xinh xắn như vậy Rồi bà nói tiếp, cô gái, bác mong cháu cứ bình tĩnh, nếu cậu ấy đồng ý, hai người có thể xin con nuôi, hoặc sử dụng các biện pháp can thiệp khác, không phải hoàn toàn cùng đường, đừng quá bi quan. Còn nếu gia đình của họ một mực thiết tha là phải có con, và mang thai sinh đẻ theo cách truyền thống, thì... Vì không muốn nghe thêm những điều đó nữa, đầu óc của cô cũng mông lung không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô và anh khó khăn lắm mới vượt qua cái tôi của chính mình Để mà hòa hợp trong tình yêu này Cũng đã rất gian nan Để mọi người hiểu nhầm, được xóa bỏ Và ở cạnh nhau Tình yêu đang rất đẹp, hạnh phúc đang rất rộng mở Con đường phía trước còn nhiều ánh sáng như thế cơ mà Sao lại thế này được cơ chứ? Vì cúi chào vị bác sĩ và thất thểu đi ra khỏi bệnh viện Cô không biết mình đi về phòng trọ bằng cách nào Nhưng khi tới cổng phòng trọ Nhìn thấy chiếc mô tô quen thuộc dựng ngoài hành lang Vi liền phanh xe lại Không được, cô không thể để Vương Thăng biết chuyện này vội Cũng không thể để anh ấy thấy bội dạng của cô thế này Anh ấy sẽ lo Nhưng liệu gia đình anh và cả bản thân của anh sẽ nghĩ gì Thì cô không thể sinh con Vậy lại là con một chứ Chắc chắn đó là điều không thể chấp nhận Và dù họ có một trái tim vị tha cao cả đến mấy Để chấp nhận Thì cuộc sống cũng chẳng vui vẻ Nhưng giờ này cô không tự nhiên nói với anh việc đó Cô cần thời gian để suy nghĩ Trước khi đưa ra quyết định Đưa ra cách tốt nhất cho tình yêu của cô và anh. Vì lau sạch nước mắt, vỗ vỗ khuôn mặt cho hồng hào một chút. Tập cười trước tấm gương xe máy rồi mới tỏ ra vui vẻ, phóng xe và dãy trỏ. Dựng sát xe của thăng. Bước vào phòng, cô ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Miệng mỉm cười nhưng chẳng hiểu sao khóe mắt lại cay cay. Liệu cô và anh còn bao nhiêu lần hưởng thụ chút hạnh phúc giản đơn này đây? Còn vương thăng, anh nghe tiếng xe máy nên biết là vi về. Không quay lại vì đang đeo tạp dề nấu nướng Anh cười Em về rồi à? Hôm nay học thêm hay sao mà về muộn thế? Em vào tắm rửa đi Anh nấu sắp xong rồi này À nếu họng căng quá thì xin nghỉ làm một hôm kẻo mệt Tối ở nhà với anh Sản xuất em bé chắc là nhàn hơn đấy <cười> Anh cứ thao thao bất tuyệt Mà không quay đầu lại Nên chẳng biết rằng hai má của cô đã đầm đìa nước mắt Anh quan tâm tới cô từng ly từng tí như thế Anh yêu cô nhiều như vậy Thế mà mỗi cái thiên chức của người phụ nữ Là sinh cho anh những đứa con Cô cũng không thể làm được Vương Thăng, đời này tưởng vi nợ anh quá nhiều Biết trả kiểu gì đây Khi em chỉ là một người phụ nữ Vô dụng và thất bại Em có là thạc sĩ hay là giáo sư Thì cũng chỉ là một kẻ bại trận Khi mà không thể làm mẹ Không thể có một gia đình êm ấm Với những tiếng cười đùa của trẻ thơ Anh đã rất háo hức có con háo hức cho cái điều mà em không thể Thăng à, anh đừng tốt với em như vậy nữa được không? Đúng lúc ấy, cô nghe tiếng anh phòng bên cạnh. Vi mới về hả em? Sao không vào phòng đi lại đứng ở cửa thế kia? Cô giật mình, vội quay hướng khác lau đi nước mắt. Cũng vừa hay vương thăng quay mặt ra. Nên anh không thấy cảnh cô lau những giọt nước mắt đầm đìa. Vành mắt hoen đỏ, vi vở rụi rụi và cười đáp lời anh hàng xóm. À, bạn anh em đến cổng bị bụi bay vào mắt đấy mà sự đã tới giờ đỏ cả lên vương thăng vội vàng sửa tay và bước ra trời xem không nói với anh đây anh xem nào anh gỡ tay tưởng vi cô cúi xuống phải nháy mắt liên tục để anh không thấy rõ chiếc mũi cũng đang đỏ lên vi cười vì em định hù tranh vui ấy mà mà chưa kịp làm gì đã nghe anh nói một răng biết là bị lội rồi nên không hù được nữa đành dụi cho bụi bay ý mà thăng kéo cô vào phòng rồi nói nào vào đây rửa tay đi Lần sau em không được dụ như thế Tay đi đường nhiều bụi bặm, Rồi vào mắt lại càng nguy hiểm rõ chưa Kỳ <cười> kiểu quan tâm của Vương Thăng Chỉ khiến cô muốn khóc giá mà anh cứ cục xúc như xưa Có lẽ vì cảm thấy thoải mái hơn cho quyết định của cô Cô đi lại rửa tay Tranh thủ gạt đi những giọt nước mắt vừa lăn xuống Dạ em nhớ rồi Chờ cô lau tay xong Thăng kéo cô ngồi xuống Và từ từ thổi hai mắt cho cô Vừa thổi vừa hỏi Sao rồi em thấy sao Vi gật đầu và đảo mắt ngang dọc để kiểm tra rồi nói Nó ra rồi ạ, may thật đấy, nãy giờ nó khó chịu quá trời luôn Rồi cô nhanh chân đi vào trong nhà tắm Vi không hiểu tại sao ông trở lại trêu đùa cô và anh như thế Cô mở nước và kỳ cọ để át đi tiếng nấc, Nhưng Vi vẫn nghe từ phía ngoài tiếng anh nhắc cô tắm nhanh kẻ ốm Tối hôm đó, Vi xin nghỉ làm thêm Cùng anh ăn cơm, đi dạo rồi lại cùng làm tình anh vẫn nâng niu cô và luôn nhắc nhở nhắc lại rằng không được sử dụng biện pháp ngừa thai những lời anh nói là sự vun vén cho một gia đình hạnh phúc nhưng đó cũng là điều mà cô không thể đem lại cho thăng nằm trong vòng tay của anh vi không dám khóc đầu óc cố suy nghĩ cách giải quyết sáng hôm sau cô được nghỉ tiết thứ ba vì tranh thủ tìm gặp một người anh vẫn thế cao lớn đĩnh đạc luôn tạo cho người đối diện cảm giác tin tưởng vi Em tìm anh có việc gì không? Em đã bảo với Thăng là đi gặp anh chưa đấy? Vi cười. Trời ạ, em đi gặp ai cũng như anh đi gặp gỡ bạn bè thôi. Có phản bội đâu mà lo. Không lẽ khi yêu là chẳng quan tâm đến người khác nữa sao? Và lại Thăng, anh Thăng đâu có hẹp hò như thế. Vi gật đầu. Ừ, anh đùa thôi. Rồi chỉ còn 20 phút nữa là vào học đúng không? Em nói đi, xem anh giúp được gì cho em. Tưởng Vi bậm môi ngước nhìn Minh Nhật em muốn nhờ anh đóng giả làm người yêu của em trước mặt anh thăng nhật suýt sặc cả hớp nước trong họng hả em hết chuyện rồi hả vi nhưng ngay sau đó anh im bặt khi thấy bờ mi hoen đỏ và những giọt nước mắt lăn dài của cô bé mà trái tim của anh từng yêu xa xiết nhật xót xa vương thăng đã làm gì em nói nhanh anh cho nó một trận nhật vừa nói vừa rút giấy đưa cho vi lau nước mắt cô đoán lấy tờ giấy và lắc đầu Giọng nước nở Không, anh ấy không làm gì em cả Anh ấy quá tốt với em Nhưng em không còn xứng với anh ấy Minh Nhật cau mày Sao thế? Hai người rất khó khăn để vượt qua mọi rào cản Và hiểu nhầm để bên nhau Do sao lại bảo là không xứng? Vi sụt sịt Nói về cái sự thật đau đớn Mới nghe chiều hôm qua Minh Nhật cũng lặng người đi Dĩ nhiên anh không phải là phụ nữ Để hiểu cảm giác đó Nhưng mà anh hiểu nỗi đau mà Vi đang phải gánh chịu. Vi tìm đến anh, nghĩa là rất tin anh, như tin một người anh trai thật sự. Hiện nay dịch vụ đóng giả bạn tình đầy rẫy ra đấy. Nhưng Vi lại muốn tìm đến anh, bởi vì Vương Thăng hiểu rõ anh vẫn còn yêu Vi, nên tìm đến anh như là một cách hiểu nhầm đơn giản nhất. Nhật nhìn Vi, em bình tĩnh đi. Theo anh, em nên đi khám ở những nơi khác để kiểm tra lại xem. Dù là bệnh viện thành phố C là hiện đại nhất, nhưng mà đâu có nhầm lẫn thì sao? Vi lắc đầu Không à? Bởi vì công ty W Khám theo gói Mỗi em tên là Lâm Tưởng Vi Chưa có khám đại trà cả ngày đâu Mà bảo là nhầm kết quả anh Minh Nhật Chỉ có anh là người khiến anh Thăng hiểu nhầm thôi Em không thể để gia đình của anh ấy Không có con nối dõi, Không có cháu nội Em xin anh đây Minh Nhật Tính anh Thăng nóng này Chỉ còn một vài lần Anh ấy sẽ tin mà Nhật nhìn Vi với ánh mắt thê lương Vi Anh không đồng ý Thứ nhất Em làm như vậy là khổ bản thân em và Thăng cũng chẳng sung sướng gì. Thứ hai, em nghĩ một người như Thăng sẽ viên mấy cái trò nhảm nhí này trong vài ngày ư. Và lại tưởng Vi, em nói anh đóng giả người yêu của em, thêm con nghĩ rằng đang làm tổn thương anh không? Một người bao năm yêu em, chấp nhận chúc phúc cho em, giờ đi đóng giả người yêu của em. Tình yêu không phải là trò đùa. Vi như bừng tỉnh. Ừ, gì? Tối qua cô nhắn tin cho Thảo, người bạn thân đã khuyên Vi đừng làm thế này, nhưng cô chẳng còn cách nào khác. Vương Thăng dành tình cảm cho cô, cô lại chẳng thể sinh con cho anh. Cuộc hôn nhân chưa bước vào đã thấy dạn nứt. Cả đêm nằm trong vòng tay của anh để giả vờ nhắm mắt ngủ. Cuối cùng cô vẫn tìm đến Minh Nhật. Nhưng chính anh ấy đã giúp cô hiểu ra rằng, thiếu chút nữa mình để tất cả vào bi kịch. Thấy Vi im lặng không nói, mặt cúi gằm, Minh Nhật thở dài. Vi, anh không cố ý làm em buồn, nhưng... Vi lắc đầu. Dạ không, anh nói đúng Đúng là em sai ngay từ đầu khi nghĩ ra trò này Em xin lỗi anh Xem như em chưa nói gì cả Em về trường đây ạ Cô nói rồi cúi đầu chào Minh Nhật Nhưng anh cất giọng nghiêm khắc với cô Tưởng Vi Động tác xoay người của Vi khựng lại Sau tiếng giả của cô Nhật nói Thằng rất yêu em Cậu ấy có thể hy sinh tất cả vì em Thế nên khi quyết định điều gì Đừng đưa ai lên trên hết Họ phải đặt tình yêu của hai người lên trên. Tất nhiên bây giờ chẳng có lý thuyết. Tình yêu quyết định tất cả nữa đâu. Nhưng nghĩ tình yêu của hai em sẽ chiến thắng. Minh Nhật là một đàn ông hoàn hảo. Chỉ tiếc là cô không thể xung động. Nhưng lại anh nói với cô, như lời san sẻ cô vậy. Cô thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Chào Nhật rồi quay về trường. Ngày hôm sau, trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo có chuyến đi khảo sát thị trường, sử dụng máy vi tính ở một số vùng cao dành cho khóa sau đại học. Tưởng Vi hào hứng đăng ký Dĩ nhiên các giảng viên không ai ngạc nhiên Bởi vì cô luôn hang hái trong mọi chuyến đi của trường Nhưng thực ra vì xem đây là khoảng thời gian để cô suy ngẫm lại Một số chuyện và đưa ra quyết định Sẽ cùng anh đối diện để vượt qua Hay dù đau đớn cũng phải dứt khoát Để gia đình của anh có người nối dõi Một dòng họ như vương gia Không dễ gì chấp nhận Con nuôi Nhưng cô luôn sẵn sàng cho cả hai phương án Chẳng phải là cô không tin vào tình yêu vào thăng Và tình yêu mà bởi cuộc sống này không phải ngôn tình để dễ dàng đối mặt và vượt qua. Đêm trước ngày lên đường, Thăng sau khi kiểm tra lại mọi thứ cho cô thì dặn dò. Cô cười. Giết rồi anh nói nhiều hơn cả bố mẹ của em đấy. Thăng cau mày. Nhưng anh lo em ốm. Vi lắc đầu. Yên tâm đi chồng già. À mà em nói này, cho em làm thêm ấy. Có một chị ghê lắm, sắp kết hôn mà lần kiểm tra sức khỏe vừa rồi. Họ bảo là chị ấy bị vô tinh sinh, chị ấy khóc nhiều lắm, tội thật. Cô nói và cố nhìn biểu hiện của Thăng, anh thở hát ra một cái rồi nói. Giờ cái đó nhiều thật, nhưng mà y học cũng hiện đại mà em, biết đâu còn cơ hội. Vì giả vờ suy tư, hoặc xin con nuôi cũng được nhỉ. Thăng gật đầu, nhưng nhiều gia đình họ thích máu mủ ruột xà hơn, vấn đề là ở anh chồng và gia đình chồng ấy. Nhưng tóm lại, là người bất hạnh nhất vẫn là chị ấy, nếu không được thấu hiểu. Câu nói của anh Khiến cô hiểu Anh muốn có con là máu mủ ruột thịt Nhưng cũng có nghĩa là anh rất thương Cho những người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh đó Chỉ là Thăng không biết cái người cô vừa nhắc tới Đang ngồi bên cạnh anh mà thôi Đêm nay Có thể sẽ chỉ là một đêm bình thường Hoặc cũng có thể là sự chia xa Đêm đó cô nằm trong vòng tay của anh Mà chẳng thể ngủ ngon Bất chợt một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Vô tình rơi xuống cánh tay của Thăng Cái lạnh lạnh của giọt nước mắt trong veo ấy khiến anh thức giấc Cũng có thể vì anh không ngủ được Vi, sao thế? Sao em lại khóc? Nếu em không muốn đi, có thể xin ở lại mà Chuyện này là tự nguyện thôi Hay là em đau ở đâu? Sự quan tâm của anh khiến Vi càng muốn gào to rằng Anh đừng tốt như thế nữa Nhưng cô kìm nén lại Lắc đầu giọng giáo hoảnh. Không à, chắc là em ngủ mơ đấy Em bị ám ảnh câu chuyện của chị ở chỗ làm thêm đó em nghĩ nếu như người đó là em ấy thì không biết anh và gia đình anh sẽ làm như thế nào nhỉ thằng cốc nhẹ đầu của cô trời ạ làm anh hết cả hồn làm gì có chuyện đó mà nếu tưởng vi vẫn cứ khăng khăng nhưng giả sử ấy giả sử có chuyện đó thì anh nói xem anh sẽ làm gì vương thăng quả quyết anh sẽ không từ bỏ ba tiếng không từ bỏ được anh nói ra lúc này đây không khiến vi yên tâm hơn mà làm cho cô còn cảm thấy có lỗi với anh sự cao thượng luôn khiến con người ta cảm thấy nể phục nhưng như vậy thì say dứt lắm sống làm sao được vi nói anh là một chuyện còn bố mẹ họ hàng anh không lẽ họ chấp nhận gia đình không có người nối dõi sao vương thăng mỉm cười dòng máu rất đáng quý dòng họ cũng rất đáng trân trọng nhưng lối sống là quý hơn quý nhất một người không cùng dòng máu nếu mang họ vương mà sống tốt biết kính trên nhường dưới thì tốt gấp vạn lần một người chung dòng máu mà sống tệ bạc đúng không em vợ không thấy một kẻ như cao minh đạt đến bố anh ta còn không muốn nhìn con hay sao đó mới là bất hạnh đấy con nuôi hay con đẻ đều là con của mình miễn là sống tốt hiếu thảo và chọn đạo vi áp mặt vào anh cảm nhận ở người đàn ông này có quá nhiều điều mà cô cần phải học tập vương thăng cảm ơn anh thăng bật cười hay chưa Tuy nhiên chuyện ở đâu mà vơ vào mình Nửa đêm dậy khóc, Làm gắt đói bụng rồi đây này Vi bật dậy như lò xo Này anh ăn tối chưa no sao Thăng kéo cô nằm lên người của mình Cơm tối thì no rồi Nhưng đó cái cô Vi này nè Giờ anh lật người cô nằm xuống Thôi anh nhịn đói đi ngủ nhá Vi mỉm cười Hai tay ôm lấy cổ anh Sao phải nhịn đói Hai nhịn món này để bụng ngày mai ăn món khác hả Hai tuần đấy tha hồ nhỉ anh véo mũi cô đồ ngốc một cô này á, anh còn thương nhau đến mệt đấy này thêm cô nào nữa chắc là anh chết mất rồi anh và cô lại hòa vận làm một tưởng vi nghĩ cô cứ dâng hiến hết cho anh bởi vì biết đâu sau này con đường cô đi không còn anh nữa thế nên sự quyện sao đêm nay vương thăng vẫn giữ sự thâm tình vốn có còn tưởng vi lại đem trong ngọn lửa tình ấy không chỉ là sự hiến dâng mà cả say dứt và giằng xé tình yêu Sự hàm ơn và cả sự tiếc nuối Tất cả được hiến dân trong sự hòa quyện này Sáng hôm sau Vương Thăng Tiễn Vi cùng mọi người Ở Cộng trường đại học Công nghệ Thông tin Vẫn với ánh mắt lo lắng anh nói Không biết là hai tuần tới Sống kiểu gì đây Em phải lo ăn uống đầy đủ nghe chưa Nếu mà đồ ăn không hợp Anh đã để đồ ăn nhanh ở ăn ngăn ngoài rồi Anh chọn lựa đồ ăn kỹ rồi đấy Không dính gì đến tôm ghẹ đâu À còn đồ... Vi ngắt lời anh Trời ạ Anh nhắc cho em nghe 20 lần rồi đấy Ngăn nào để cái gì óc của em đã lún lẫn đâu Em thuộc hết rồi Yên tâm đi Em sẽ không suốt cân nào hết Chỉ lo cái người ở nhà đây này Không được liếc ngang liếc dọc nghe chưa Biết cô nói đùa Nhưng thằng vẫn xoa xoa đầu của cô Yên tâm đi Người ta chỉ có mỗi lâm tưởng vi này thôi Tiếng còi xe rụng rã Tựa như ngày nào có tiến anh lên đường nhập ngũ Trái tim của hai người vẫn hướng về nhau Vẫn cứ ấm nóng như thế Chỉ là lần này chẳng có cuộc cãi vã nào cả Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình Mỗi người đều muốn hy sinh cho đối phương Mà chẳng màng đến nỗi đau trong lòng Xe lăn bánh Thăng nhìn theo đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ xíu Lẫn trong lòng người tấp nập của thành phố C Rồi mới lặng lẽ lên mô tô về phòng trọ. Rồi anh mới hiểu cảm giác của tưởng vi Lúc anh lên đường nhập ngũ Năm ấy, cứ giây phút Ngồi ở trong xe thấy cô bật khóc Anh chỉ muốn lao, cô, lao xuống mà ôm cô vỗ về mà xin lỗi về màn cãi vã trẻ con trước đó. Cũng may là cô vẫn chờ anh, vẫn đợi tới ngày cùng anh đi trên con đường tình yêu này. Còn tưởng Vi, cô cố nhòi người nhìn vương thăng đến khi khuất tầm mắt. Từ ngày ở Lang Biang đến nay đã gần hai tháng, anh và cô đã quen hơi bén mùi, dành cả đời này để trả ơn chắc cũng không đủ. Nói gì đến những ngày qua. Vi cũng hy vọng hai tuần sắp tới cô đủ tỉnh táo để đưa ra giải pháp tốt cho cả hai bản thân cô từ khi yêu anh chưa bao giờ nghĩ rằng đến một ngày sẽ xa vương thăng thả như trước đây vì cho rằng mình yêu đơn phương không được đền đáp thì thế nào cũng được hết nhưng tình yêu của anh đến quá bất ngờ khiến cô đắm chìm trong hạnh phúc vậy nên từ giờ nếu từ bỏ cô cũng chẳng biết là mình sẽ sống thế nào đây nhưng chắc chắn đó sẽ là một cuộc sống không hôn nhân và ôm một tình yêu duy nhất khung cảnh mát lành của núi non khiến tâm tình con người cũng dễ chịu đôi phần Sự hòa đồng vui vẻ của mọi người cuốn vi theo công việc cùng khảo sát về nhu cầu sử dụng máy vi tính ở một số huyện cách thành phố C 100 số Mặc dù thuộc vùng núi nhưng người dân ở đây rất hiếu học. Thăm ngôi trường được xây dựng khang trang nhìn những ánh mắt thơ ngây háo hức của những cô cậu học sinh khi nghe đoạn của Vi nói về lợi ích của máy vi tính trong học tập và tặng nhà trường mấy bộ máy vi tính. Giáo viên, nhất là các em học sinh rất hào hứng. Lâu nay bộ môn tin học trở nên mông lung Vì trường có quá ít máy vi tính để thực hành Do đó Món quà này thực sự là có giá trị đặc biệt đối với họ Vì thấy hạnh phúc Khi mình đem lại niềm vui cho người khác Hạnh phúc đôi lúc chỉ đơn giản như thế Thấu hiểu và đồng cảm Yêu thương và chia sẻ Tránh mọi sân si, ghen ghét Mọi nhỏ nhen ích kỷ Thì cuộc sống tốt đẹp đến bao nhiêu Những ngày tiếp sau đó Đoàn của Vi mới thực hiện cuộc khảo sát về việc sử dụng máy vi tính trên khắp huyện ấy để phục vụ cho một chuyên đề của toàn khoa sắp tới với mục đích đem ánh sáng hiện đại lên những buôn làng. Ở trên này, sóng điện thoại không được ổn định nhưng không đến nỗi mất. Thế nên mỗi sáng Vi vẫn nhận được tin nhắn hoặc điện thoại từ thăng. Vẫn là những câu nhắc nhở đầy yêu thương mà cô đã thuộc lòng. Còn lúc cô trả lời, có khi cô nghe lại nghĩ nếu có dây dưa như thế thì Vi chẳng thể nào đủ tỉnh táo mà đưa ra quyết định. Vì thế có ngày Sau khi về đến chỗ nghỉ ngơi Đi tắt luôn nguồn điện thoại Cô nghĩ Vương Thăng sẽ cho rằng Là do vùng này sóng yếu Cô muốn tĩnh tâm để suy xét mọi chuyện Dù nhớ Thăng đến cồn cảo ruột gan Thì cô vẫn cố tỏ ra tỉnh bơ Nhưng không có chuyện gì Trước đây cô chở anh 2 năm trong đơn phương Còn giờ đây cô có 2 tuần để đưa ra quyết định Cho hạnh phúc của mình Còn Vương Thăng Trong những ngày ấy Anh quay lại chung cư với Lê Minh Lao vào học tập và nghiên cứu Thỉnh thoảng, anh ghé qua phòng trọ để dọn dẹp. Cũng may thời gian bận rộn của sinh viên năm thứ ba được vương thăng, điều chỉnh hợp lý. Hai tuần Vi đi vắng, anh chuyên tâm hơn cho việc học tập. Mỗi ngày gọi điện thoại cho cô là một ngày anh đếm ngược thời gian. Vào một buổi sáng chủ nhật, cách Vi lên đường được một tuần, thăng nhận được cuộc gọi từ Minh Nhật. Alo, anh Nhật, em nghe đây ạ. Minh Nhật trầm giọng. Cậu rảnh không? Gặp anh một lát. Chỗ quán cà phê gần trường em luôn Anh có việc quan trọng Thăng không hiểu vì sao nhật lại đến tìm mình Nhưng anh ấy nói việc quan trọng Thì chắc là phải thực sự cần thiết Thăng gật đầu Dạ vâng Mười phút nữa em có mặt ở đó Ngày chủ nhật Nên quán cà phê khá đông Minh Nhật chọn một bàn kín đáo ở trong góc Vừa thấy bóng dáng của Thăng Anh vẫy tay Thăng anh ở đây Thăng dạo bước tới chào Minh Nhật Rồi kéo ghế và gọi cà phê đen giống anh Nhìn những giọt cà phê tí tách Nhỏ từ trong chiếc phin xuống chiếc ly thủy tinh Thăng hỏi Anh Nhật Có chuyện gì quan trọng sao ạ? Nhật gật đầu Ừ Vi có gọi điện thoại về cho cậu không? Thăng cười À Bọn em ngày nào cũng liên lạc mà Nhưng có mấy hôm Vi bận hoặc mất sóng thì không Em hiểu mà Em tôn trọng công việc của Vi Nhật nhìn anh Lần này em thấy Vi có gì khác không? Anh chậm ngâm nói Cũng không hoàn toàn là thay đổi Nhưng cô ấy hay tủi thân hơn Khi hôm trước ngày đi Tự nhiên kể chuyện một chị nào đó Ở chỗ làm bị vô sinh Rồi còn khóc tu tu nữa Lại còn hỏi em là nếu là cô ấy thì em sẽ thế nào? Thế nên lần này Vi đi Em rất lo cô ấy bị ốm Nhật nhìn chàng trai trước mặt rồi nhíu mày Vậy khi Vi hỏi Cậu trả lời thế nào? thang cười, còn thế nào nữa ạ? Em nói là sẽ không từ bỏ, yêu và lấy vợ, có phải chỉ để sinh đẻ đâu anh? Quả là Vi chọn không nhầm người, giờ Minh Nhật càng hiểu vì sao Vi luôn xem Nhật chỉ là anh trai, còn chàng trai ngồi đối diện với anh là người mà cô ấy dành chọn trái tim yêu. Nhật hiểu và phục nữa, đời này được yêu một cô gái tốt dù không nên duyên, được gặp một người anh em tốt dù không phải là máu mủ, vậy là hạnh phúc lắm rồi. Minh Nhật nghĩ mình nên nói ra điều mà Vi đang cố giấu Để Thăng chia sẻ với cô ấy Thăng Em bình tĩnh nghe anh nói Người mà Vi nhắc tới trong câu chuyện đó Chính là cô ấy đấy Con bé bị vô sinh Thăng chết lặng Anh nghe cái quái gì thế này Minh Nhật Anh nói cái gì thế Nhật chậm ngâm kể lại đầu đuôi cho Thăng nghe cuộc gặp gỡ của anh và cô ngày hôm đó Thăng cũng nhớ lại Đôi mắt sưng mọng của Vi vào chiều ngày hôm trước Khi nói bụi bay vào mắt Và những biểu hiện khá lạ thường của cô Hóa ra anh quá vô tâm Đáng lẽ anh phải nhận ra cô gái bé nhỏ của anh Đã đau đớn biết chừng nào chứ Vi đã tìm đến Minh Nhật Để cho anh ghen tuông Rồi rời xa cô ư Đúng là đồ ngốc mà Sao lại tự chịu một mình như thế chứ Thăng ngước lên nhìn Nhật với ánh mắt hàm ơn Anh Nhật Em cảm ơn anh Đã không đồng ý giúp Vi Cảm ơn anh đã nói sự thật cho em nghe. Anh yên tâm, em sẽ không để cô ấy đau khổ một mình. Em biết mình phải làm gì rồi. Em xin phép đi trước, chuẩn bị một chút. Nhật gật đầu. Tôi tin cậu. Lúc đó Nhật không thấy nối tiếc khi cô gái anh yêu sẽ hạnh phúc bên một người đàn ông khác. Bởi vì tình yêu là tự nguyện. Yêu là đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Người khiến tưởng vi hạnh phúc chỉ có thể là vương thăng mà thôi. Thăng gọi phục vụ tính tiền dù Minh Nhật nặng nặc đòi trả. Rồi anh vội vã xin phép về trước Minh Nhật lững thững bước ra khỏi quán cà phê Lòng nhẹ nhõm nhìn bầu trời mắt dịu Bỗng một cô gái xinh đẹp Đứng chắn ngay trước mặt của anh Cao Minh Đạt Anh vẫn còn ở thành phố C được hay sao Minh Nhật cứng đờ các cơ hàm Mãi mới lắp bắp Cô Người đứng trước mặt anh nhăn mặt lại Cô với tôi cái gì Chà hôm nay bảnh bao phết nhỉ Lại còn tút tát đi kiếm cớ lừa ai à Anh có thay đổi kiểu gì, có bị đẩy xuống mấy tầng địa ngục, tôi vẫn nhận ra, dù chỉ là gặp hai lần nhé. Minh Nhật lắc đầu cười khổ, anh lại bị nhầm với Minh Đạt rồi. Nhưng chưa có ai mà mắng người xối xả về nhầm người như cô gái này. Cô nhận nhầm người rồi. Cô ấy rất tự nhiên nở ra một nụ cười. Thôi thôi, anh gỡ cái mặt nạ đó xuống đi cho thiên hạ nhờ. Vì hôm nay là chủ nhật, người ra vào quán cà phê khá đông nhưng minh nhật vẫn tỏ ra điềm đạm khi một số ánh mắt liếc nhìn mình một phần do cô gái kia khá nổi bật một phần do cô ấy nói không nhỏ như cô ý bóc mẽ anh vừa hay có một người đi qua và nhận ra anh vội vã lại bắt tay ồ minh nhật cậu khỏe không coi trở lại úc để học nữa không hay là về hẳn rồi nhật cười à tớ về hẳn để giúp bố mẹ điều hành công ty minh đạt chuyển vào mở chi nhánh ở phía nam nên một mình bố sợ là lo không xuể Người bạn của anh còn đá mắt về phía cô gái kia. Bạn gái hả? Khi nào cưới? Nhầm tập 2, ngày gì không biết nữa. Nãy thấy trời mắt dịu.